Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh ngưu. Chương 864, Như đi vào cõi thần tiên. 864, Như đi vào cõi thần tiên vì minh chủ hạ. Bị. Sơ. Cám ơn ngày lành năm 588 khen thưởng. Trở thành quyền sách minh chủ. Vì minh chủ ăn mừng. Đây là đối thanh ngưu khẳng định. Cảm tạ Hốn độn tử sơn phía trong vị kia tồn tại thật là khả năng kỷ nguyên mới đề nhất vì đại đạo cảnh vô thượng tồn tại. Hiện giờ hốn độn tử sơn càng là cấm địa Dùng tiểu bạc miêu nói mà nói. Tử sơn phía trong vị kia tồn tại cũng mau chịu đựng chấm dứt. Cái này chứng đạo pháp thuật. Nín lăng nghẹn đi ra. Bất quá cái đó và hồng hoang thiên địa cũng không có nhiều quan hệ. Hỗn độn tử sơn phía trong vị kia tồn tại cùng hồng hoang thiên địa cũng không có cái gì liên quan Trước viện thủ cũng là bởi vì bàn cổ đại đảo tôn mà thôi Âm âm ẩm Tái táo thiên địa Đinh nhạc tự mình ra tay Chí tôn bá chủ thần thông khó có thể tưởng tượng Nhất thời Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là đại biến bộ sáng Toàn bộ hồng hoang đại địa vô biên vô hạn Tứ hải vô biên Cổ thiên càng là minh mông vô ngần Tinh hải vô lượng Hiện giờ hồng hoang thiên địa như trước uy áp hốn độn Thiên minh bị đế nhất sửa lại tên Đại đảo thần quốc Tứ đại thần quốc cũng là hợp bốn làm một Vì thiên đảo thần quốc Này hai đại thần quốc là hoàn toàn liên minh Cộng đồng chống đỡ hồng hoang thiên địa uy thí Bất quá có đinh nhạc ở Đế nhất bọn người là đã không có khác tiểu tâm tư Đinh nhạc một quyền kia để cho hốn độn phía trong trí tôn các bá chủ đều là trong lòng kiêng rè không thôi Hốn độn tân sinh Không đến bao lâu Hốn độn bên trong liền có đại đảo ra đời Diễn biến vạn đạo Toàn bộ vô biên hốn độn nhất thời lại sống lại Tạo hóa thật đúng là thần kỳ Thân có thư không vô tận ở chỗ sâu trong một chỗ một mình mở bên trong tiểu thiên địa Quan ngộ hốn đồn vạn đạo Có chút cảm thán Thân là trí tôn bá chủ Cấp bậc này đắt là có chút chịu đến vô biên hốn đồn bài xích Trí tôn bá chủ quá mạnh Đinh nhạc mấy người cũng chỉ có thể thân có thư không vô tận nơi sâu xa rồi Vô biên hốn đột bên trong bắt đầu có sinh linh dựng rục mà ra Không có chỗ nào mà không phải là thiên tư hơn người sinh linh Chiếm cứ thiên địa khí vận Toàn bộ hốn độn cũng càng ngày càng nóng náo loạn Âm âm âm Ma đảo chi vực Một kiện ma khí phóng lên cao Đó là một phen ma kiếm Rộng thùng thình rất nặng Ma quang vô lượng Vô cùng uy thế thổi quét, đinh nhạc đều là bị đã kinh động. Mèo mèo, tiểu tử kia từ ma quật bên trong đào ra. Tiểu mạch miêu chạy tới, có chút quen mắt. Thật sự là này thanh ma kiếm quá mạnh mẽ, này toát ra uy lực một kiện không thua hốn đồn linh bảo. Đi vào quan sát một chút, đinh nhạc cười cười. Cùng tiểu bạc miêu cùng nhau chính là xuất hiện ở ma đảo chi vực ở ngoài Tùy theo đinh nhạc không hề cố kĩ muốn bước vào kia ma quật bên trong Tuy rằng ma tôn hai đời đã dùng trước tiên xuất thí Nhưng đinh nhạc như trước đối này tỏa ma quật có rất lớn hứng thú Nơi này bí ẩn cũng không ít Muốn nói đều phải biết Đinh nhạc phòng trừng có thể trực tiếp chứng đạo Đinh nhạc kinh người quá đáng. Ma Tôn Hai đời nổi giận, này Đinh Nhạc thật sự coi hắn vì không có gì à? Bạch. Ma Tôn Hai đời tay cầm ma kiếm, nhất kiếm chém tới, ma quang xinh đẹp. Ầm. Đinh Nhạc trở tay một quyển, nhất thời một tiếng vang lớn. Ma kiếm phía trên ma quang đều là băng diệt. Ma Hai đời bay ngược ra ngoài. Nhưng tùy theo lại bị Đinh Nhạc một tay cho bắt trở về. Ma tôn hai đời hiện ở tâm muốn chết đều có Tân tân khổ khổ móc đến một kiện ma khí Lại vẫn là bị như vậy chấn áp thôi Cái đó và không có suốt thế chứ cũng không có gì khác nhau à Ma tôn hai đời thậm chí có chút hối hận chính mình trước tiên xuất thế Đừng kích động như vậy Nói như thế nào chúng ta cũng là lão bằng hữu Mọi người có việc tốt dễ thương lượng Đinh nhạc cười nói Mì sởi sắc trầm ma tôn hai đời tiến nhập ma quận bên trong. Một màn này đương nhiên không có bị mặt khác chí tôn bá chủ lậu qua. Hậu thổ nương nương cười nhạt một tiếng bất quá đế nhất cũng là sắc mặt càng thêm vô án. Đinh nhạt phải là tiến nhập hốn đổn thiên phong gió lúc ở chỗ sâu trong. Chiếm được cơ duyên lớn muốn vượt qua khó khăn. Đế nhất tự nói một câu. Đinh Nhạc liền như là một tòa núi lớn một dạng quy áp hốn đổn Để cho kia đều là trí tôn bá chủ thái tử đạo nhân đều là quy ẩn một phương Không tham dự hốn độn bên trong thị phi Về phần kia đà thiên đảo tôn Càng là không hỏi thế sự Đảo tôn điện càng thêm vào hơn ảnh vô tung Thẳng đến 10 năm sau Đinh Nhạc mới là vượt qua ma quật Trở về đảo trường của chính mình bắt đầu bế quan Bế quan 2 năm Đinh nhạc bắt đầu đi hốn độn các nơi Trọng điểm ở vô để thân uyên chỗ Hắn lại xâm nhập trong đó một lần Nhưng vẫn là nửa đường đã bị ép trở về Sau đó Hốn độn phía trong rất nhiều trí tôn đều là bắt đầu bước trên thông thiên chi lộ Muốn như đi vào cõi thần tiên hồng mông ngày Đinh nhạc cũng có chút khẩn cấp Muốn nhìn một chút hồng mông thiên suốt cuộc là cái gì bộ mặt Oanh Chí tôn bá chủ ý chí cuốn lấy Đinh nhạc mạnh mẽ mở ra một canh ư ảng thông thiên chi lộ Tốc hành vị trí ư không Tùy theo Hắn bước trên con đường này Bất quá không đến bao lâu Đinh nhạc thân thể đã bị chặn Con đường phía trước đã đứt Cuối cùng Đinh nhạc ý chí hội tụ Chí tôn hơi thở trầm rãi nổ vang một tiếng đih nhạc ý chí sông vào không biết mảnh đất dọc theo đường đi nhanh như điện ch trước Giống như xuyên qua từng tầm từng tầng hư không cuối cùng hắn chỉ cảm thấy trước mắt một thanh ý chí của hắn đã dùng xuất hiện một chỗ nơi chưa biết ởiền Ph phương là một mảnh vô biên vô hạn thế giới màu tím thấy không gió Mông lung tử quang lưu chuyển chặn đinh nhạc ý chí thăm dò Khí tức của đại đảo đang ở trước mắt Đinh nhạc ý chí đều có chút bị lạc Muốn muốn xuyên thùng trước mắt bình phong che chở Tiến vào vùng thế giới kia Nhưng đáng tiếc Mặc kệ ý chí của hắn dùng biện pháp gì Hắn cũng không có cách nào tiến nhập vùng thế giới kia Cuối cùng, đinh nhạc ý chí chỉ có thể phổ ra ở thế giới màu tím bên cạnh cảm nhận cái thế giới kia hơi thở. Khí tức của đại đảo, đinh nhạc ý chí chìm vào trong đó. Đại đảo hình như đang ở trước mắt, nhưng lại là ngắm hoa trong màn xương chung cách một tầm. Tuy rằng ngộ đảo còn rất thuận lợi, nhưng đinh nhạc cũng là trong lòng có chút vội vàng sao động. Mà tại vài vị trí tôn bá chủ đều là như đi vào cõi thần tiên hồng mông thiên thời gian Vô biên hốn đổn bên trong cũng là hoàn toàn tiến nhập tân sinh thời đại Không có mấy năm Hồng hoang thiên địa chính là bắt đầu đại bảo phát Hồng quân đạo tổ cùng thông thiên giáo chủ hầu như là cùng một ngày bước chân vào tuyệt thế bá chủ cảnh giới Chấn động hốn đổn Đại đạo thần quốc hai vị một đẳng thân vương cũng là bước chân vào tuyệt thế bá chủ cảnh giới Tin tức truyền ra Đại đạo thần quốc cũng là uy thế chứng một chút Đại đạo thần quốc có tứ đại một đẳng giám quốc thân vương Đều là ngày trước thiên minh hộ pháp Đạo hạnh thân hậu Hiện giờ có hai người bước chân vào tuyệt thế bá chủ cảnh giới cũng không ngoài ý muốn Theo sau Vô biên hốn đổn bên trong Từ thượng một kỷ nguyên sống sót Cường giả đều là bắt đầu một cách đại bảo phát Thiên đạo thần quốc Tiểu hoàng tử đã dùng vẫn lạc ở tại hốn đổn thiên phong trong gió lúc Nhưng trước kia tứ đại thần quốc nổi tình thâm hậu Cường giả không ít Không đến bao lâu Cũng là có tuyệt thế bá chủ ra đời Bảo hộ chính mình quy nghiêm Tuyệt thế bá chủ Hắc, hắc chúng ta muốn một sóng một sóng xuất hiện, hù chết bọn họ Hồng hoang thiên địa hào khí vạn trưởng, nhìn xuống hốn đồn Hiện giờ hồng hoang trong thiên địa, chờ đột phá nhân cũng không ít Dù sao thiên tư bất phàm quá nhiều người Lý Thần Lam, Tiên Linh Vương, Thiên Vi Thiếu Quân, Ngọc Lăng Đảo Tôn, Dương Mi Đại Tiên Tiểu nậu phụ, tiểu nơi không các loại, mỗi một cái tên để ở trong hốn đồn, đều là hồng hoang thiên địa lo lắng. Thông thiên chi lộ, ngàn năm sau, đinh nhạc từ thông thiên chi lộ phía trên lui trở về. Ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía tối đen tư không vô tận, chưa xong còn tiếp.